các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Huệ giúp mở chừng trước mắt của tôi. Tôi từ từ mở mắt ra. Tôi đã quay lại với điện thờ của gia đình Cộc Lâm. Thấy tôi đã tỉnh lại, ông Hà Lâm mới hỏi: "Mọi chuyện sao rồi?" Tôi mỉm cười, trở lại con giao cho Long và nói: "Cảm ơn ông, có lẽ là phong hộ của Huệ đã yên nghỉ rồi." Mọi người ngồi quanh nghe thấy vậy, thì ai cũng cảm thấy bận thay cho tôi. Vì tôi đã thực hiện được một tâm nguyện cuối. Hằng với liền bước vào, hằng hỏi: "Mọi chuyện ổn cả rồi chứ?" Tôi mỉm cười khẽ gật đầu. Có lẽ là trong thâm tâm tham tao của tôi hiện tại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Hằng tiến tới hỏi tôi: "Bây giờ cậu có thể đi cứu hơn được rồi chứ?" Tôi nhìn hằng mỉm cười nói: "Nói lời phải giữ lời đây, tôi sẽ giúp mọi người được hơn trở về." trước khi chấp quang cư hội, thoát khỏi dày tọa nhân quả, lại một lần nữa trên trần tạm thời đóng cửa trong một ngày. Bên ngoài là những chiếc xe SUV đen của đối ngoại quốc phòng đang đứng trước cửa. Thay vào đó là những chiến sĩ cảnh sát giao thông và công an dân phòng luồn giao thông và giải tỏa những người chen hiếu kỳ. Trong sân chính của đại trần là vô vàn các chiến sĩ đối ngoại quốc phòng trong quân phục màu đen với huy hiệu cờ đỏ sao vàng đang đứng nghiêm bình canh gác Tại điện chính, liền đang từ từ, tần phước đưa ông Ha Lem sao diện kiến Hưng Đạo Đại Vương. Đến trước đài thờ, ông Ha Lem từ từ quỳ gối, xa chới hai tay cúi người xuống nói. "Tần Ha Lem xin bái kiến Hưng Đạo Đại Vương." Ngay tức thì, từ trên chiếc ngai vàng, tượng Hưng Đạo Đại Vương bỗng diên tỏa sáng, chỉ tròng nháy mắt, Hưng Đạo Đại Vương đã hiển linh và bước ngay xuống đứng trước mặt của ông Ha Lem. Hưng Đạo Đại Vương nói: Không cần phải đa lễ như vậy. Ông Hạ Lêm lúc này mới từ từ đứng lên, Hưng đạo đại phương tiếp lời: "Ông tới đây tìm ta có việc chi?" Ông Hạ Lêm cúi người nói: "Bẩm đại dương, chẳng là hạ thần muốn tới xin phép đại dương về việc cứu giúp một trong linh khỏi cảnh đầy trọa nhân quả ạ." Hưng đạo đại phương bước đi lòng vọng nói: "Tất cả mọi việc đều xu theo thuyết nhân quả, ân quán tầng quan." Cơ gì lại phải làm trái lại quy lực này? Chỉ để cứu lấy một tội đồ thôi chứ. Ông Ha-lem lúc này mới nói, và bấm đại phương chẳng là... Sau khi nói rõ cho hương đạo đại phương nghe về việc thực hiện ước nguyện cuối cùng của quăng để cậu ta được kiên nát đến thế giới của quỷ, cứu lấy hương về, thì hương đạo đại phương đứng đó nghĩ ngợi một lúc, thế rồi cài trói. Đúng là sức mạnh của quỷ dương đang lớn dần hơn bao giờ hết. Nguyên cớ cũng chỉ là việc con người ta chạy tay nhục nhục mà thôi. Ông Hạ Lêm cuối đầu hỏi. Nếu vậy, Đại Phương có cho phép Hạ Thần được cốt vớt vào ông Linh kia để mà trưa Hưng về được không ạ? Hưng đạo Đại Phương nói. Ta muốn hỏi ông một chuyện. Ông Hạ Lêm nói. Dạ, Hạ Thần xin được nghe ạ. Hưng đạo Đại Phương nói giọng lo ngại. Hưng đã bị giam giữ cũng khá lâu tại thế giới của quỷ rồi. Điều gì khiến cho ông nghĩ rằng người của ông có thể đưa cậu ta về lại với dương gian lực cơ chứ? Thêm vào đó, sống tại cái nơi đầy tội lỗi và xấu xa nhất tồn tại trên đời này, điều gì khiến cho ông có thể lãm bảo được rằng cậu ta vẫn như ngày xưa? Liệu ông có dám chắc rằng cậu ta đã không đi theo tà đạo hay không? Ông Ha-lem ngẫm nghĩ một lúc, thấy rồi ông ta đáp. Về việc này, thì Hạ Tần đã suy nghĩ thông suốt theo dự ý của Thần, việc cậu ta có theo chính đạo hay tà đạo đi chăng nữa thì cũng không hoang trọng. Vì như hiện giờ, chúng ta đã có đủ tứ thánh, thế vào đó, ngài đã ban sách lệnh đi triệu tập các vị thần trấn giữ đại việc, có thể nói là về phần quân lực, chúng ta vẫn hơn quỷ một bậc. Việc giải cứu hưng lần này là thần đã có chủ ý, nó sẽ là một buổi tên chúng hai đích. Tư nhất thần biết vậy hưng rất rõ cậu ta trước khi chết đã được nghiệp chướng quỷ thần ban cho phép thuật, và thêm vào đó, cậu ta hiểu khá rõ về quỷ binh. Nếu như có thêm được cậu ta, thì chắc chắn là quân lực của ta sẽ còn mạnh hơn nữa. Còn nếu như cậu ta quả thực đã theo tà đạo, thì chúng ta trừ cậu ta về đây, chắc chắn sẽ làm hao tổn đi quân lực của quỷ Dương phần nào. Như vậy chẳng phải là dứt cử lưỡi tiền hay sao? Hưng đạo đại phương khẽ mỉm cười, thế rồi ngài nói, Ông không nên quá xem thường quyền lực của quỷ dương như vậy. Dù gì đi chăng nữa, là thần hay quỷ, sức mạnh ăn thua nhau, đỡ con người mà thôi. Trong thời thế hiện đây... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net